các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. đêm ngủ hay nằm nghiêng bên tay phải. Có đúng như thế thì tôi mới xem tiếp. Bà tạo sợ hãi, nhắc lại nhận xét của thầy Dỗ. Ôi ơi, thầy là thánh chứ không phải là người phàm. Vâng, chả sai tí nào cả. Thất Cẩm Tiên Sinh đang vui, bỗng đổi mặt nghiêm và cặp lông mày nhíu lại để lộ nét ưu tư, làm bà tạo cũng băn khoăn theo. Thầy hỏi: "Bà tuổi gì?" Thưa tôi tuổi dậu 38 tuổi ta Thầy bấm đốt ngón tay Rồi lầm bẩm như nói một mình Dậu mạng thủy Tuyền trung thủy Sao lại thế nhỉ bà bà, bà bà xòe bàn tay tôi xem thế nào Tay phải Nam tả nữ hiểu Bà tạo bắt đầu lo âu Nhìn ánh mắt cùng cử chỉ Của thất cầm tiên sinh Bà thấy có cái gì bất ổn Nhưng chưa dám hỏi Thầy buông bàn tay bà, thở dài thường thượt và nói nhỏ. Cái đường sinh đạo với cái gò thai âm, thật là tiếc quá. Bây giờ bà tạo mới tròn mắt hỏi lại. Sao hả, thầy? Thầy bảo sao cơ ạ? Tiếc là thích cái gì hả thầy? Thất cẩm tiên sinh chậm rãi trình bày một cách xa xôi. Bà thuộc loại người mà sách tướng gọi là nhất sinh khoái hoạt, xuất thế vinh hoa. Từ lọt lòng đã sung sướng rồi 20 tuổi có người đến hỏi giờ làm đám cưới Mà đám cưới phải linh đình mới là đúng số Bà về nhà chồng lại gặp liên tiếp được hai đại vận thật là tốt Thiên thời địa lợi gồm đủ Là vì tôi non từ thượng đình, trung đình Từ ấn đường xuống cho đến sơn căn tức là sống mũi Thì đều nhuận sáng cả Nói tóm lại từ bé đến khoảng băm bảy băm tám Bà chưa có ngày nào vất vả Của ăn, của để có thừa Bốn đứa con, ba gái một trai Đứa nào cũng thông minh và hiếu thảo Có đúng không ạ? Bà Tạo đã hoàn toàn bị hớp hồn Vì tài đoán số của thất cẩm tiên sinh Như bóc toạc cuộc đời bà Chẳng còn gì bí ẩn Bà run run đáp Vâng, thầy nói chả sai thế nào Thảo nào mà thầy rỗ thấy bảo tôi là thầy là thánh Chứ không phải là người phàm Thất cầm tiên sinh bình thản thêm Nhưng mà cái quý nhất ở bà mà ít khi tôi được thấy ở người khác ấy, Là bà tuy giàu nhưng nhân đức Bao nhiêu năm xem số Chả mấy khi gặp được người như bà Bà có lòng khoan hậu Hay cứu người Thà để người phụ mình Chứ mình không bao giờ phụ người Bà tạo càng thấy đúng hơn Nhũng nhận đáp Thưa không dám ạ Thầy khen quá lời đấy ạ Thất cầm tiên sinh nghiêng đầu nhìn bà rồi tiếp Có một điều tôi chưa chắc lắm Nhưng cứ xem trong bàn tay của bà ở đường nhân duyên Và trên sống mũi tức là cung phu Thì chồng bà phải là con một Còn nếu không phải là con một Thì cũng là cái người con mà được bố mẹ để lại ra tài Bà tạo kinh hãi gật đầu Vâng, quả đúng thế ạ Thất cẩm tiên sinh im lặng ngưỡng người ra một chút Đôi mắt tập trung quan sát bà Rồi đưa bàn tay phải lên bóc chán Và thở dài não nuột Một phút sau Thầy mới nói Bà ơi Số mệnh có khi nó cay nghiệt lắm bà Nhưng chả nhẽ tôi biết mà không nói Thưa bà Vận tốt của bà hết mất rồi Bà tạo nhíu mày nhìn thầy Rồi nhắc lại Hết mất rồi Khi là sao thầy Tiền bạc không vào nữa à? Thất cầm tiên sinh mệt mỏi lắc đầu Ui, Tiền bạc đối với bà thì có thành vấn đề đâu Giả như từ nay bà chẳng kiếm thêm được đồng nào Thì của chìm của nồi sẵn có trong nhà Bà cứ việc ngồi không mà véo dần Tiêu đến đời con cũng vẫn chờ hết cơ mà Có phải không ạ? Bà tạo yếu ớt gật đầu Vâng thì tiền của thì quả thật là trời cho không đến nỗi túng thiếu Nhưng mà trời cho thì trời cũng có quyền lấy lại, trả thiết phải không thầy? Ông thầy chớp mắt rồi lắc đầu nói Không, tôi nói cái lọc ở đây là nói đến cái cung phúc đức của bà Nói gần nói xa chẳng qua nói thật Bà ơi, cái đường sinh đạo của bà bị đứt ngang ở tuổi 39 Nghĩa là chỉ còn một năm nữa thôi Tôi sợ là bà không qua khỏi bà tạo tái mặt kêu lên một tiếng trước mắt bà trời đang nắng chan hòa bỗng như tối sầm hẳn xuống nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net